Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với định Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi, Đời Niêu Đạc của tác giả Ba Văn Kháng. À, nhìn là chúng ta mới nghe thì có vẻ như là à, đây giống như là một câu chuyện của Thiếu Nhi với à, phép nhân hóa à, bên cạnh cái à, lời kể của cậu bé Toàn. Tuy nhiên thì nếu như à, quý vị khán giả nào mà à, có thể à, nhìn à, sâu hơn một chút và hiểu về à, cái cách gửi gắm của tác giả Ma Văn Kháng thì chúng ta sẽ hiểu hơn về ý nghĩa mà tác giả muốn uh, truyền tải trong uh, tác phẩm Chó bi Đời lưu Lạc này. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục với tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. chương 7 Nhưng đã có một ngoại lệ Bi tỏ ra ương bướng như trẻ con Bi không nghe lời tôi. Trù nhà đấy mẹ tôi tìm đến một người quen vừa mãn hàn tù để hỏi tin tức về bố tôi. Tôi đang ngồi học ở nhà, bỗng nghe thấy tiếng bi sủa rất gay gắt. Hay là ông Viễn lại đến? Ngoái nhìn ra cổng không thấy cái bóng cao lớn và bộ mặt sung huyết của ông Viễn, tôi nhận ra một chiếc Lada màu xanh lá mạ vừa đỗ lại và cửa xe đã mở. Một người to béo từ trong xe bước ra. Khạng nặng đi đến cánh cổng nhà tôi, nghển lên cất giọng hỏi: "Cháu ơi, đây có phải nhà cô Trang không?" Tôi đáp: "Vâng," và vội chạy ra, kéo bi lại, bi trộm lên cửa sắt, gục ngoặc cái đầu sư tử. Ông khách lui lại, ôn tồn bảo tôi xích chó. Rồi quay lại khóa xe và chậm rãi đầy cổng. Đi qua mảnh vườn nhỏ và khoảng sân vào nhà, Trần trữ bát nên ông cứ chạy trọng như trực ngã. Một lần nữa bi tỏ ra không khôn ngoan và thiếu lễ độ. Chó khôn khi khách đã bước vào nhà, được trù thân mật đón rước, tức có sự đảm bảo an toàn rồi thì phải im tiếng chứ. Đằng này nó cứ nằm trong gầm phản trõ mõm ra, sủa nhặn. quát mắng thì lại cứ như rục. Tôi bực, thét to một tiếng, nó mới tụt vào góc gầm phản trong cùng, và từ đó phát ra những tiếng gừ gừ nho nhỏ tức tối. Ôi, con chó hư quá! Ông khách đưa cặp mắt nhỏ lùa vào gầm phản mắng đi. Ông có vẻ hơi tự ái. Đừng đừng một người bệ vệ như ông chứ nào có phải là hạng người ăn mày, ăn nhặt hoặc thợ nề, thợ mộc, soàng xĩnh, vô bản sắc, nhan nhàn ngoài đời, cao 1m65. Rất vừa độ và cân đối, vai rộng, ngực bụng nở nang vừa phải, mặt tròn đầy đặn, ngũ quan ngay ngắn, chuốt bóng. Cùng với mái tóc nhuộm đen tuyền trải lật, cắt tiệc cẩn thận tỉ mỉ, con người ông toát lên vẻ sang trọng đặc biệt. Ông mặc chiếc áo phong pháp trắng, cổ bẻ, sọc xám rất nhã nhặn. Chiếc quần len mỏng, màu cà phê sữa kiểu mới, gấu hẹp của ông, phù hợp với sự cao sang của đôi giày mu ca đầu, nổi bật trên nền trắng toát của đôi tất trớm hạ, ở đất bắc nóng nôi, bụi bậm, người thường không ngay ăn mặc như vậy. Cũng ít ai có được phong vẻ hơi lạnh lùng nhưng cao sang sạch sẽ đến như vậy. Tách ra khỏi cái lâm lũ cực nhọc của đời sống còn muôn vàn cơ khổ hiện thời. Ông có diện mạo, một kẻ sung túc về vật chất, mãn nguyện về tinh thần, hoặc ít ra cũng phải giả bộ như vậy, vì phải đóng vai một quan chức quan trọng, luôn phải trường mặt với quan khách, người nước ngoài. Tuy nhiên, Ông không phải là một kẻ xa cách đời sống hoặc phóng tâm, coi nhẹ việc đời. Nét quay hàm mạnh ra khi ông ngậm miệng cùng với cặp mắt đã nhỏ lại hay khiêm khiếp quan sát ngoại cảnh là chứng chỉ cho tính cách quả đoán và hay để ý vặt của ông. Chứng cơ nữa là ông tỏ ra khó chịu chứ không bao dung trước thái độ cố chấp của con Bi. Dẫu sao thì cảm giác chung vẫn là sự yên lòng kể cả ấn tượng gây nên từ giọng nói của ông. Một kiểu phát âm hơi cường điệu, cân nhắc nhưng tròn vành, rõ chữ và y à, du dương nữa. Mẹ Trang đi đâu con? À quên, chú chưa hỏi con tên chi? Nghe người, đưa bàn tay trắng trẻo mũ mỉm, đeo chức nhẫn lớn, đón chén nước tôi mời. Ông gật gồ nghe tôi đáp, rồi tiếp tục với giọng nói xứ Bắc pha lẫn đôi ba phương ngữ miền Nam. Than phiền, khí hậu ngoài này nóng quá xá, và sẽ hết chịu nổi vì việc đi lại rất không thuận tiện. Nếu ông bay ra đây không được cấp ô tô riêng, cuối cùng ông nói đến việc thăm hỏi chỗ ở nhà tôi. Người chi màn lạ, nói rõ tên mẹ con rồi mà cứ ẩm à ẩm ờ, không ra nói, không ra không. Lại có vẻ như giò xét nữa chứ. Thành ra ô tô vòng đi vòng lại mãi. Ông nhách mép cười mai mỉa rồi tiếp. Toàn à, chú biết con, nhưng con không biết chú đâu. Chú là bạn rất thân, rất quý của mẹ con, bố con. Chú tên là Mạnh, công tác ở văn phòng hội đồng nhà nước. Nhưng biệt quái ở Sài Gòn, chú đã... Một sơ yếu lý lịch đã được tường trình trước tôi để tạo nên sự tin cậy Tuy nhiên tôi nhận ra, ông không chú ý đến lời tự khai của mình bằng việc tiếp tục khép hờ đôi mắt, lặng lẽ quan sát nội thất nghèo nàn của gia đình tôi. Có gì đâu nhỉ, ngoài tấm phản cỡ đại, mái tre, chỗ nằm của bi, cửa hồi môn của mẹ tôi là cái đài national đã quá cũ, từ lâu để ở xóa nhà, cũng là cái giá sách cao 5 tầng, bụi bậm và lộn xộn Sau lần lục soát cuối cùng của người thi hành lệnh bắt bố tôi và anh tôi, sự buồn đã tới mức chẳng ai buồn phủi bụi và xếp sắp lại. Dẫu biết rằng nó vẫn là cái di tích đáng giá của một thời chăm chỉ nghiên cứu học hành của anh tôi và bố tôi. Ông Mạnh không để một giây trống không trẻ nhạt. Ông biết cách trò chuyện. Tôi chỉ bực bội một điều là con mi nằm trong gầm phản. Hế ông Mạnh là một động tác chân hay tay quá mạnh, hoặc đứng lên đi lại trong căn buồng thì nó lại sồ ra, tức tối lên tiếng, rất bất lịch sự. Ngoài cộng lại có người gọi, ngày hôm nay là ngày gì mà được mùa khách tới, trả bù đã mấy năm nay. Khách mới đến tuổi trạc 35 tầm vóc hơi thấp, đội mũ bô, đeo ký giả, mặc áo sơ mi trứng sáo, quần simili xanh rêu. Người sao của vậy, chiếc xe đạp cũ kỹ, không có chắn bồn chắn xích, vành bong mạ, đen xì, yên bó bằng bao tải. Cúi xuống, tháo cái kẹp sắt ở gấu quần, nghe nọ nhanh nhỏ tự giới thiệu. Chú là Trần Đạt, phóng viên báo người lao động, chúc có việc cần gặp mẹ cháu. Sự giản dị và cởi mở của một gương mặt mang nhiều dấu vết đời sống cần lao, chiếm ngay được cảm mến của tôi. Còn bì cũng vậy. Thật lạ, nó cũng giống to vài tiếng khi chú Đạt bước vào cổng thật, nhưng khi chú đặt chân vào nhà thì nó lại im bặt và nằm xuống, quyệt lệt xệt cái đuôi trong gầm phản. Chào anh. Chú Đạt bỏ mũ chào ông Mạnh và nhắc lại câu chú nói với tôi khi nãy. Ông Mạnh hơi nhổm lên kiểu cách. Dạ thư anh, tôi cũng là khách của cô Trang tôi ạ. Tôi biết. Người phóng viên ngồi xuống ghế gật đầu. Bố và anh cháu đây hiện bị giam giữ. Hai vụ án còn nhiều ẩn khúc. Tôi được tòa soạn phân không tìm hiểu. Khuôn mặt ông Mạnh như tu lạnh. Vẻ như không chú ý nghe người phóng viên nói. Đưa tay đến tụi áo, ông rút ra một tấm danh thiếp. À, cảm ơn anh Bùi Văn Mạch, chuyên viên. 1096 biết đường đồng tiến chú Đạn lầm nhầm âmạn Ngạ lưng vào thành ghế giọng vô cảm tôi là chuyên viên 8 Nếu không có việc sát nhập mấy bộ thì tôi lên nêntứ trưởng từ lâu rồi cơ quan tôi có chi nhánh ở đường Đồng Tiến trong Sài Gòn bị thự riêng của tôi ở đó cha ra ngoài này mới có mấy hôm mà thấy khó chịu về khí hậu quá ra đây anh ở nhà khách chính phủ ạ không Tôi đặt buồn ở khách sạn 5 sao mình quen xài máy lạnh không có hết chịu nổi anh được mấy cho anh mạnh Có một thôi, nó đang làm tiến sĩ hóa ở Ba Lan. Nhà tôi mất đã 7 năm, giờ một thân một mình quản lý một trang trại. Một bị thư 12 buồng, một xe ô tô, hai xe đở đời 89. Mệt quá. thế ra anh là người ngoài Bắc. Tôi và cô Trang đây cùng quê Hà Bắc đó. Có thể là do ông Mạnh đột ngột đứng lên để tìm kết quạt nan, cũng có thể là một lý do nào đó, chưa thể cắt nghĩa được. Nên đang nằm, Bi bỗng kéo xích ngồi sồm dậy, đột ngột ngoác mõm sủa Tiếng sủa Ngôn ngữ của nó đấy Nghe thì như vu vơ và thật là ngẫu hứng Nhưng có thật là như vậy không Ông mệnh đập tay vào ghế cau cao mặt Con chó này hư thật Huyết một hơi sáo về phía bi Thấy bi ngậm miệng chú đạt nhìn tôi cười Nó tên là gì thế cháu Dạ nó tên là bi ạ À bi bi trong tiếng Anh Tô nghĩa là tồn tại Ờ trông nó khá đẹp Có tình thông tuệ Đừng tưởng chú biết xem tướng chó đấy nha Ông mệnh gừa mặt Chồng con này bẩn tướng lắm Tôi đã nuôi nhiều chó rồi, tôi cam đoan con này chẳng được nét nào, trong kìa, ngậm mồm lưỡi còn hở, thế là gọi là loại chó lưỡi đầy. Chú Đạt ngẩn lên, tôi cũng nuôi nhiều chó rồi, tôi thấy con này khá toàn diện, trông xem, dáng nó nằm rất gọn, mõng gác lên hai chân trước để song song, ngực áp đất, nghe động là vọt lên ngay. Thế thì anh nhầm, con này vừa hay ăn vụng vừa hay cắn trộm, nhầm sao được nhỉ, xem chân nó này, con chó mà có móng treo, khỏi lo ăn trộm bắt heo mất gà. Tôi cảm đoan là tôi đã nuôi nhiều chó hơn anh. Có khi ngược lại đấy anh à. Cứ như suy đoán của tôi thì con này đủ dũng nghĩa, vừa có đức nhân, vừa có trí, có tình chẳng kém gì người. Tôi cảm đoan con này thuộc loại chó lạc mèo hoang, loại bóng nhọn nít vòng. Mặt anh phải đeo kính rồi đấy. Anh đừng nên chủ quan. Chủ quan nhưng tôi có cơ sở. Ở cơ quan tôi, người ta phải gọi tôi là chuyên gia chó kia mà. Một mình tôi đã nuôi vài chục con để biếu các đồng chí lãnh đạo các ngành các tỉnh. Anh nên nhớ. Tôi đã nghiên cứu cả mối quan hệ giữa chó và người về phương diện tâm sinh lý, hiện tôi đang làm thí nghiệm với một con bmathfrak dây nói Đức. Nói chó tức là chó ta, con chó gắn bó với đời sống tinh thần và vật chất của người Việt mình chứ. Chó ta khôn xa bằng chó Tây, không thể nghiên cứu với con chó nông nghiệp lạc hậu được tỏa na. Cháu có biết là con chó của chúng nó thông minh đến thế nào không? Chú ra ngoài này mấy hôm, chú mở sẵn nắp 21 hộp thịt đặt vào tủ lạnh, một ngày 3 lần, sáng trưa chiều Con bạc dê tự mở tủ, cắp mỗi lần một hộp thịt ra ăn. Không bao giờ non quá tiêu chuẩn. Đấy chỉ là chuyện ăn thôi anh ạ. Còn anh định nói về lòng trung thành à? Anh có nghe chuyện là con chó xếp ở thị trấn Fort Benton bên Mỹ không? Người chủ còn nó bị bệnh nặng. Người ta đưa ông ta ra ga, lên tàu đi bệnh viện. Con chó tiến chủ ra ga. Không may bệnh quá nặng. Người chủ không bao giờ trở về nữa. Nhưng con xếp ngày nào cũng ra ga đón chủ. Năm năm trời dòng dã. Cho đến khi già yếu mắt mơ chân chậm Và chết vì tai nạn vào một ngày tháng 12 Năm 1942 Người dân ở đó đã an tráng nó Xây một đài kỷ niệm và viết một cuốn sách về nó Con chó hiện tôi đang nuôi Có huyết thống xa với con sếp nọ Chú đặt cắn cắn môi Giấu nụ cười bỡn cợt đấp đó ở khóe môi Tôi nghe nói là Con bác dê một khi chuyển sang chủ mới Thì nó rất chóng quên chủ cũ Trong khi đó con chó ta ân nghĩa với chủ cũ rất lâu bền Anh có biết có một làng Ở ven sông Hồng thờ một con chó không Con chó này đã phát hiện ra chỗ nước sủi ở chân đê. Tức là phát hiện ra tổ mối, mạch nước ngầm trong thân đê. Nhờ đó mà cả làng thoát trận lụt vỡ đê đó. Ông Bệnh trề môi. Tôi thì cho rằng chó ta là đại ngu. có dạy được đâu? Chó tôi bảo im là im, bò là bò, bắt tay là bắt tay. Còn con này... Ông Bệnh chỉ con bị trong gầm phản. Cứ thử là một thí nghiệm mà xem. Anh buộc nó vào một cái cột nó sẽ đi vòng quanh. Tới lúc dây cuốn hết vào cột không đi được nữa là chịu cứng. Chứ đố mà biết đi ngược chiều trở lại Để mở dây ra Chú Đạt bật cười Thế thì chó nào cũng vậy thôi Anh có biết câu Chó ngao đạo trích cắn buông yêu không Tôi cam đoan là chó Tây Khôn Tôi cho rằng chó ta chẳng kém Mà về ân tình thì chó ta lâu bền hơn Anh có nghe chuyện xưa kể về con chó bị ném xuống sông chưa Nhà nghèo không có còn gì ăn nữa Người chủ đành buộc con chó và tàng đá ném xuống sông Để nó khỏi chết đói Tội nghiệp Không may khi lặng con chó với tảng đá Vô ý để chân cuốn vào dây, người chủ cũng bị ngã xuống nước, con chó thấy vậy liền tự giải thoát và bơi lại cứu chủ. Ôi giời, thế thì là thậm ngu chứ. Sao lại có thể gọi thế là thậm ngu? Đạo đức của dân tộc là lấy lòng tốt đáp trả lại kẻ ác tâm. Nhưng người chùa ở đây không phải kẻ ác. Nói gì thì nói, tôi vẫn cứ thậm ghét chó ta. Tôi thì tôi lại quý con chó ta. Nó là con chó đẹp, con chó khôn, con chó hiền, con chó thảo, con chó đã đi vào đời sống người mình, in dấu cảm vào văn chương. Chó đâu có chó sủa không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Trở thành ẩn dụ biểu tượng của bao kinh nghiệm nhân sinh. Chó chê nhà rột ra làm bụi tre, chó quê đòi ăn mắm mực, chó ngát vài ruôi, chó cậy gần nhà, chó công cắn rậu, chó giả giữ xương. Hoặc làm người thì khó, làm chó thì dễ, chó dại theo mùa, người dại quanh năm, chó gặm xương chó. Chà, ông mình cựa quậy mở khuý áo ngực, người ông phát hỏa mặt ông đỏ tía tay. Ông hay Ngụy ngụ Nhưng ông lại không hề hay biết là ông bị chàng phóng viên trong soành soàng mà tinh quái, giật mũi vào cuộc tranh biện, tưởng như là vào một trò chơi vô bổ mà hóa ra vô cùng ba quái. Thật thế, người phóng viên cứ thùng thẳng nhần nha, nhưng chính chú là người tạo nên kịch tính trong cuộc đối thoại và kéo dài nó ra với một dụng ý riêng hết sức kín đáo. Không phải để tìm kiếm chân lý mà là để đặt ra một bài toán thử để do la tính cách con người. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ chú muốn xuyên qua cái lớp vò bọc bên ngoài của ông Mạnh, tìm thấy cái bản thể sâu xa bên trong của ông. Không ngờ một trò chơi tâm lý con người thường chơi ấy lại có ích. Cũng không ngờ cuộc tao ngộ này lại tạo điều kiện để sau này chú Đạt có được những cứng liệu để góp phần làm sáng tỏ vụ án của cha tôi và con người ông Mạnh. Cuối cùng thì bản tính hiếu thắng và cay cú đã khiến mặt ông Mạnh đỏ gắt lên. Chuyện nọ xọ chuyện kia. Ông đứng dậy chỉ mặt chú Đạt sừng sộ. Anh nói là con chó ta của anh có nhiều ưu điểm. Anh coi nó như bạn quý. Thế mà anh là ăn thịt ông bạn quý của anh. Thật tôi không chịu nổi con chó ta và cách xử sự, sự với con chó của người mình. Lần này thì ông Mạnh đã dồn chút đàn vào thế bí. Không, tôi vẫn biết là nghề nhà báo giúp cho con người ta có trực giác rất tinh nhạy và phản xạ linh hoạt. Đồng thời sự quảng giao cũng là một cơ sở để tăng cường vốn hiểu biết. Nhưng tôi cũng không thể ngờ chú đàn lại đáp trôi chảy và ung dung như thế. Thọc hai tay vào túi quần, chú đứng dậy. Tươi cười, nhẹ như không. Thế thì tôi cũng rất đến làm lạ, không hiểu vì sao người phương Tây rất quý con ngựa, nhưng người Pháp lại có câu, ngon như biếng bít tết ngựa. <cười> họ là ba người, hai trai, một gái, tuổi 19 đôi mươi. Cọ trông du xòe lá mướt xanh là ô dù quê hương, che mưa nắng suốt tuổi hoa niên học đường của họ. Gió chiều hè lồng lộng thổi dọc những triển đồi sim hoang vắng và lá bạch đàn gieo lan tan trong hoàng hôn. Yên lên gương mặt trắng hồng của vận trăng lớn lặng lẽ nhô lên từ sau mái đồi, là khung cảnh trữ tình hằng nuôi dưỡng tâm hồn thơ mộng của cả bang con người trai gái ấy. Người con gái thuần thục nét dáng giới tính từ độ trăng tròn 16 tuổi, nhưng nhuần nhị và kín đáo như phong cách thiếu nữ con nhà gia giáo cổ xưa. Trên gương mặt trái xoa nhân hậu của nàng là cặp mắt mượt như nhung vô cùng đa cảm, nàng nén khuôn ngực mình nhưng không dỗ nổi niềm dạo dực say mê, vóc dáng nàng gợi cảm mà không thô, thanh cao nhưng không phải nhạt nét thế phàm thông tục. Nàng là một người con gái dịu hiền và nồng nàn. Nàng học giỏi nhất trong đám nữ sinh cùng trang lứa và có thiên bầm đặc biệt về nghệ thuật ứng xử và tài nữ công gia tránh. Nàng là con gái diệu duy nhất của một ông giáo dạy văn học cổ điển Việt Nam và Trung Hoa. Một người còn sót lại của nền học vấn cổ, nức tiếng về kiến văn và đạo đức. Nhưng dưới sự quy chiếu của hệ tư tưởng mới, đã bị khúc xạ làm cho sai lệch. Nội danh là một ông đồ gàn ngang bướng Chẳng hạn đã chủ trương phải uyên mát và thiện tâm hiểu được lẽ đời luật đời mới là người chỉ lối dẫn đường cho người khác được. Vì vậy trong buổi lễ ra mắt của viên hiệu trường mới, khi thấy ông này nói ba câu, thì một câu sai kiến thức, một câu không phân biệt được ý tứ của hai từ tri thức và trí thức. Một câu nữa ngọng N thành L. liền ngồi xây lưng quay nít lại diễn giả. Hai chàng trai Ngoài giờ học chính khóa, vẫn thường đến nhờ ông thầy này bổ túc thêm về văn chương và học vấn toàn diện. Cả hai đều là tinh hoa quáá kiệt của đám học trò trung học trong vùng Tuy mỗi người một vẻ người thứ nhất xuất thân tử nông thôn trong một gia đình hàn nho đã hoàn toàn tàn lội về kinh tế từ đầu thế kỷ này chàng chân thật có thực tài có tầm nhìn vượt qua cái hạn hẹp của thời gian đồng thời vô cùng đồng nhiệt đồng nhiệt đến mức cực đoan đến mức sẵn sàng xả thân trong một tín điều bởi nồng nhiệt từ tâm can chàng hòa hợp với người nhưng không dễ để người khácố nắn bằng việc trồng hoa chẳng tự làm ra đồng tiền Để ăn học từ năm đầu của cấp trung học Người thứ hai Cùng đẹp như chàng trai vừa kể Cao giáo Cân đối, ngay ngắn Nhưng chàng trắng trẻo và thanh nhã hơn tí chút Chàng từ bỏ cha Vì ông này lấy vợ lẽ là một nữ cán bộ Cùng hoạt động tự lực kiếm sống Trang đuổi nghề nghiệp Trao rồi học vấn bằng một nghề cao quý Kèm cặp học cho tiểu học Chàng thông minh, học một biết hai Hay lý sự kiểu trẻ sợi tóc làm tư Vượt qua trình độ lý luận sơ giản một cách dễ dàng và hơi lạnh lùng trong tính toán. Người thứ nhất sống ngay thẳng và hồn nhiên. Toàn bộ sự học hành làm lùng của chàng tựa như không có một động cơ tư lợi nào, chi phối. Chàng là nguyên bản của một đời sống tự nhiên, mọi hành vi đều tự do, vì tựa như nó chỉ bị điều khiển bởi một tập quán có sức mạnh ẩn chứa trong thiên nhiên vậy. Chàng có vẻ như một hiệp sĩ đi trên đường lớn, không mải may vì lợi riêng nên rất tâm đắc với điều thầy dạy. Chủ trương một tâm hồn thanh thản ở thế quân bình, vượt ra khỏi mọi trạng thái lo âu và mưu toan, để lập thân, ích nước. Vào năm của cách mạng dụng đất sôi nổi, nông thôn trung du, cả hai chàng đều hăng hái tham gia công việc nghĩa cử nọ. Họ làm công tác tuyên truyền cổ động, nhưng một hôm, khi cán bộ đội cải cách sai họ xè những bức hoành phi câu đối ở đình nọ để đóng máng lợn vào ghế ngồi, thì chỉ có người thứ hai là hâm hở thực hiện, người thứ nhất bị kiềm điểm. Anh không sao tự phân tích được nguyên nhân của sự trần trơ, ngây ngàng. Ông Đồ Gàn ương bướng lâu nay đã là cái gai nhọn với một số người có chức trách lớn. Dịp này được bỏ chung một giỏ với bọn địa chủ phong kiến, ác bá, cường hào và bị miễn nhiệm chức trách ông thầy của nền giáo dục mới. Một buổi thấy tiếng người học trò thứ nhất gọi ngoài cửa xin được tiếp tục theo học thầy. Ông Đồ gọi anh vào hỏi, Con không sợ liên lụy ư? Anh đáp, con không nghĩ đến điều đó. Ông Đồ cười, Cuối cùng bây giờ thầy mới thật sự hiểu hai câu thơ cổ này. Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài, tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt. Ông Đồ dẫn anh đến trước tấm gương lớn bảo anh soi hình, rồi hỏi. Cái gì trong gương đó? Anh đáp. Thưa con. Ông Đồ lắc đầu bảo. Không phải. Đó chỉ là một ngôi nhà trú ngụ hai con người, hai bản thể. Một bản thể chính trực ngay thẳng, một bản thể ti tiện tầm thường. Vấn đề là phải giúp cho bản thể chính trực ngay thẳng chiếm ngự mình hoàn toàn. Hai hôm sau, lớp học có thêm người thứ hai, anh Trình Thầy. Thưa Thầy, con không thể bỏ Thầy vì con kính mộ Thầy. Ông Đồ không nói gì. Tuy phân biệt rõ hai người, nhưng ông quý trọng cả hai. Ở bàn tay họ, đường trí đạo càng lúc càng đậm. Ông đoán sau những rủi ro, cả hai đều thành đạt ở cuối đời. Tất nhiên là nghĩa chữ thành đạt phải được hiểu một cách rộng. Tuy trong hai người có một kẻ bẩm sinh anh hùng, hành trình khởi thùy đã bước chân trên con đường lớn. Nhưng cả hai lúc này đều xứng đáng để ông đồ chút lại toàn bộ vốn liếng học hành hiểu biết của ông. Đúng giờ ngọ một buổi xem thọ tinh cho hai người. Ông nói cả hai đều sống ngoài 80. Ông dạy họ cả chút ít nghề y dân tộc. Ông truyền cho họ cả những bài võ mà ông đã tập, cùng với nền tảng triết học phương đông uyên thâm. Ông trao dồi cho họ bài học triết lý nhân sinh thông thường. Hình như nhìn rõ quan hệ của họ trong tương lai, ông luôn nhắc nhở cả hai người rằng họ không gì lớn hơn không tự cho là đủ, tội không gì lớn bằng theo điều ham muốn. Cả hai đều đã thể hiện đúng gương mặt thế hệ trẻ thời đại. Với số điểm rất cao, họ trúng tuyển vào trường đại học Bách Khoa lớn nhất nước. Và vào năm thứ tư đại học, trước yêu cầu khẩn thiết của sự nghiệp trung Mỹ cứu nước, cả hai đã nhập ngũ ra tiền tuyến. Hai người tách khỏi nhau khi đột ngột, trước một chiến dịch lớn, người thứ hai được gọi về hậu phương ra nước ngoài học tập. Câu chuyện chẳng có gì đáng kể nếu không có việc cả hai cùng yêu người con gái tuyệt sắc của thầy và thiếu nữ gia nhân nọ xem ra cũng mến mộ cả hai. Ở địa hạt tình yêu tuyệt diệt này, cả hai đều được thanh lọc trong sáng đến tuyệt vời. Hai người có một hợp đồng ngầm, dàn hàng ngang, không theo cách đi trên đường mòn trong rừng, nghĩa là không ai đòi trội hơn người kia. Độ sâu sắc với tình yêu, cả hai đều không thua kém nhau. Cả hai đều rất xứng đáng với người con gái họ yêu thương. Tuy nhiên, người thứ hai phong vẻ văn nhã hơn người thứ nhất. Em có hiểu không? Em có thể biến anh thành nhà thơ, đồng thời có thể biến anh thành quỷ dữ. Đó là một câu nói văn vẻ chẳng hay nói với thiếu nữ nọ. Biết tình thế ấy đã... Có lúc có mặt cả ba người, ông độ cười nói xa rồi. Các con có biết câu này của cổ nhân không? Nam đại bất hạnh nhi phú. Nữ đại bất hạnh nhi sắc, giàu có và nhan sắc là phải biết kiềm chế. Tiếc thay ở địa hạt này không có giáo huấn, không có kinh nghiệm, đó là năm thứ ba đại học. Trong khi người thứ nhất lặn lội trong khu rừng kiến thức như một hiệp sĩ có bản tính vô tư, bắt đầu tỏ ra ưu ngạnh trước các chân lý thông thường, thì người thứ hai dành toàn bộ tinh lực chạy trăm mét cuối cùng để dành vương miện tình yêu của người con gái nọ. Nhưng tiếc thay mọi nỗ lực ý chí của chàng đều không dẫn tới điều mong muốn. Cuối cùng người thứ hai gọi người thứ nhất ra ngoài cân buồn ký thúc xá, đấm mạnh vào vai bạn, nhức nhối nhưng hết sức rõ ràng Mày đã thắng, tao chúc mừng mày, nhưng tao giao hẹn với mày một điều, nếu mày để trang đau khổ, về vật chất và tinh thần, dù chỉ là một ngày, thì tao sẽ giết mày. Ngoài ra tao cảnh cáo mày, thời đại hiệp sĩ dầm đã qua rồi, liệu hồn đấy, không làm mang vạ cho người khác. Không để ý đến nét lạnh lùng và độc ác hiện lên ở phần hàm bạnh ra khi người nọ nghiến răng. Người thứ nhất ôm trầm lấy bạn nghẹn ngào. Cảm ơn bạn. Bây giờ sau bao nhiêu năm xa cách, người thứ hai vẫn rào rạt thương nhớ mối tình đầu. Tìm đến để thực hiện lời giao hẹn nọ trăng. Tôi nhận ra, đang bước những bước hấp tấp, mẹ tôi bỗng sững lại Khi thoáng nhận ra âm bệnh, cùng với sự lúng túng vì bất ngờ, trên mặt mẹ tôi có cái nhíu mày nao lòng và nỗi nghi ngại vừa trật bừng dậy. Tôi vội đỡ làn rau từ trên tay mẹ tôi đi vào bếp. Chàng mới đi trở về hả? Sao bảo đi thăm người nào đó? Có anh phóng viên của tờ người lao động đến chờ lâu quá bỏ về rồi. Hừ, cái anh chàng nhăn cuội. Ông mệnh chỉ đứng lên có một lát rồi ngồi xuống ngay. Ông cũng bị bối rối và không làm chủ được cảm xúc vì gặp lại người xưa với những kỷ niệm dồn dập ảo về. Có nhận ra anh không? Thế là đã... Ông giải tỏa cảm xúc bằng những ngón tay gõ không có nhịp điệu trên tay ghế. Ngồi đối diện với ông, mỏng mảnh như một chiếc sơ mi hoa tím, mẹ tôi khoanh tay để ép khuôn ngực đầy, lập bập. Lâu quá rồi, lâu quá rồi. Mắt nhìn thẳng, lặng đi một giây để thu nhận lại toàn bộ hình và hương vị của người phụ nữ một thời mình đã từng mê đắm. Ông mệnh nghiêng đầu, môi thoát ra một âm điệu buồn buồn và bâng khuân. Ờ, lâu quá rồi, hơn 25 năm. Anh đã giả đi, tóc đã có sợi dụng, răng đã có chiếc lòng. Chỉ có một vùng kỷ niệm là còn xanh tươi, có phải thế không? Còn nhớ chiếc cáo trăng mặc hôm tiễn anh lên tàu ra mặt trận. có một màu tím sáng tươi như màu hoa sim trên đồi trung du. Còn nhớ... Màn người phụ nữ ứng dần, thể chất con người có những yếu tố chống chọi với thời gian ngoại cảnh. Mẹ tôi lại là một phụ nữ trẻ lâu. Tuy thế, trong những ngày tháng bất bình thường vừa qua, vác dáng mẹ tôi đã sa sút hao gầy đi rất nhiều rồi. Giờ đây dưới tác động của thứ ngôn ngữ giàu âm điệu và nhiều hình tượng, Mẹ tôi như được tiếp nhận một phép màu thiêng liêng, đẹp và đa cảm. Chỉ mấy phút la đà với kỷ niệm xa xưa, như nhấp vào chén rượu nồng xanh. Và nhiều xúc động và sắc ngụy thời con gái tường đã phôi pha. Lại thức dậy xôn xao trên gương mặt, ánh mắt và làn môi của bà. Nhưng có lẽ đó chỉ là một thoáng siêu thoát. À mộng giữa trần gian còn bộn bề lo toan thôi. Mẹ tôi tỉnh lại ngay, đứng dậy, giọng bà tranh vanh như vừa mới thức giấc. Thôi chết, muộn rồi. Để mẹ con em làm cơm mời anh. Kìa, chú lái xe của anh đâu rồi? À, à, anh tự lái xe đấy. À, khỏi phải chuẩn bị gì, có đủ hết ngoài xe rồi. Để anh ra lấy vào. Đó là một bữa ăn bất ngờ và thịnh choạn. Chật ních mặt bàn là bọc giấy và lá sen lá chuối. Cả một con gà luộc vàng ngà, nửa con vịt quay đỏ bầm, mấy sâu trả nướng, nửa cân giò lụa, dưa giá, kiệu muối, 6 bài quà cà chua sống, một cái bánh mì gối cùng một lạng bơ và cuối cùng là kết bia Heineken còn nguyên đai. Mẹ tôi ra vào, mặt sần sượng. Bà có mặc cảm về sự nghèo nàn và bị coi thường. Nhưng bật mở nắp bia đã từng hộp xuống trước mặt tôi và mẹ tôi. Ông mệnh đã biết khóa lấp ngay trạng thái tâm lý đó của mẹ tôi. Anh bảo công tác ở Việt Nam. Thoạt đầu còn nghèo khổ hơn nên miệng thời nhiều. Thì tiếng là đi học ở nước ngoài về nhưng có quá gì đâu ngoài cái xe đạc sput nhích và cái quạt tay voi. Đi công tác thường xuyên với các đồng chí lãnh đạo, ra nước ngoài không ít Quà biếu không ít, nhưng cũng chỉ là cổ phù vân. Quan trọng là thu nhập thu chất xám của mình thôi. Ở đây không có chuyện khôn dại. Vấn đề là biết, tức là lý trí, chứ không phải là tự nhiên nhi nhiên đâu. Câu chuyện bắt đầu về đề tài làm ăn. Tiếp đó tất nhiên là những vấn đề nhân sinh, sự thức thời, thuyết trùng dùng. Quần quanh trên nào đó ông đã khéo léo hé lộ cho mẹ tôi biết ông hiện thời không phải là một kẻ nghèo kết xác và tôn thờ chủ nghĩa khổ hạnh. Những cảm xúc có phần thánh thiện thiêng liêng thoạt khởi thủy đã tan loãng. Có thể là do khối vật thể gồm những miếng ăn miếng uống ú ụ ở trên bàn tạo ra một trường phàm tục thô thiền. Cũng có thể lỡ ông Mạnh nói về của cài giàu sang hơi nhiều. Nhưng rất may, Bi đã giúp ông ta chuyển mạch. Tất nhiên là anh phải nuôi chó béc dê, nhưng con chó của anh không hư như con Bi của em đâu. Ông nói và thận tay quản một rè xương vịt vào gầm phản cho con chó nhà tôi. Tôi hơi bực, nhưng cúi xuống nhìn, tôi nhận ra Bi vẫn nằm im, không nhúc nhích, không thèm để ý tới miếng xương quăng. Bữa ăn thật bất ngờ, nhưng tôi và mẹ tôi còn bị bất ngờ hơn khi ông mệnh cho biết. Ông ra đây họp hội đồng nhà nước năm hôm, thì năm hôm ông sẽ ăn ở nhà tôi. Chú sẽ chi toàn bộ, còn thực đơn do mẹ cháu và cháu chọn. Ông mệnh tuyên bố. Mẹ tôi ngần ngại. Thôi thế này, bữa trưa bác nghỉ lại ở cơ quan, không nói làm gì. Bữa chiều bác về đây, mẹ con em triều đại bác đặc sản miền Bắc. Ông mệnh ngà người. Đặc sản miền Bắc của em là những món gì nào? Lươn, ốc, tôm, cáng. Em có tôm càng xanh 5 đô la một con không? Loại anh ăn chán ở các restaurant bên Nhật rồi nha. canh cua rau rút, đậu phụ và cà pháo. Ông mệnh bật cười nhẹ nhẹ và giữ hai tay lên trời. Xin hàng, xin hàng, đậu phụ luộc, trừ món đấy anh nhớ ra rồi. Ông ngoại không bao giờ ăn món rán, gym, chỉ ăn luộc. Còn cua, anh bị dị ứng. Còn nếu hôm anh ở từ chiến trường ra, em triều đá anh cua bể. Anh nổi mân khắp người cả đầu. Lại chập trần rất thực tại thế tục và kỷ niệm mờ mờ một màn xương lãng mạn. Ông Mạnh đọc bài thơ Anh là cây đèn, em là ánh sáng, ai đem bán mất tim đèn. Tiếp đó ông đọc nhớ của Nguyễn Đình Thi, đôi mắt người sân Tây của Quang Dũng, màu tím hoa sim của Hữu Loan bên kia sông đúng của Hoàng Cầm. Ông dựng lại khung cảnh một thời đã qua, ông nhắc lại tên những người thầy đã dạy ông và mẹ tôi, những bạn bè một thùa, với những hỗn danh đặc tính và những thói tật xấu rất đáng chê cười. Ông giáo dạy vật lý ham săn bắn đến mức tiết giải nào cũng phải lạc đến 5-10 phút vào cái thú vui này. Cái trò không thể tưởng tượng được đâu, một con chim rơi, cái chết buông mình từ trên cao xuống, đầy màu sắc. Ông vừa chết trong độc môn màu ảm đạm nghèo nàn, con thầy dạy hình học mưa giật giải Nobel, giờ là một phó mộc chuyên đóng tủ chè, cậu B, cậu L, cậu K, cậu X ông mạnh vành vách, toàn những mộng ước một thời, giờ thì kẻ trốn trại biệt tâm bị vỡ hội, kẻ thì bế tắc đến mức phát bệnh tâm thần. Thầy dạy và bản học của ông giờ chỉ là một lũ lĩ những kẻ nghèo đói bệnh tật ươn hèn, hư đốn. Luôn tìm đến nhờ cậy gây phiền cho ông và ông rất khinh thường họ, Tuy vẫn dơ tay cứu giúp họ. Ký ức con người ta thật lạ, giữa những xô bồ, trần tục vô cùng buồn nản là một miền hoan lạc tràn đầy mơ mộng. Ông vẫn có ý thức dành riêng cho mẹ tôi. Ông nhớ hết từng đặc điểm về dáng nét gương mặt, sờ nguyện tài trí của mẹ tôi. Ông nhớ từng màu áo kiểu áo mẹ tôi mặc. Ông nhớ từng tình huống riêng biệt và trí nhất tài tình của ông khiến mẹ tôi nhiều lúc phải bồi hồi. Hồi ấy tâm hồn em đẹp lắm. Còn nhớ một bữa ăn có nước mắm cả cuống. Ông ngoại hỏi. Mỗi người cho một ý kiến về món đặc sản này đi. Anh xin chịu. Thuần nói. Nhỏ vài giọt cả cuống và mắm tôm, cả hai dậy mùi lên, ngon đặc biệt. Em nói. Con không thể vượt được thạch lam. Con chỉ xin nhắc lại lời ông đã miêu tả. môi cả cuống thoảng như một nét nghi ngờ. Mọi người xứng sợ cả người vì mến phục em, cha à. Tâm hồn đẹp tinh tế ấy giờ vẫn còn trinh vẹn chứ em. Đêm mấy bữa ăn kéo dài. Họp bài xong, tôi đi ngủ. Ông Mạnh vẫn còn ngồi dì dầm với mẹ tôi bên đống vỏ biên lồng chồng trên bàn. Tôi nhận ra trong mờ ảo, tấm màn tre ngăn cách tôi với hai người lớn đã buông từ bao giờ. Ông Mạnh ăn ít, uống nhiều. Đó là phong cách ẩm thực của kẻ quen được khoản đãi tiệc tùng. Ông cũng giống một thầy giáo, đã có thâm niên nghề nghiệp. Giàng từ tiết đầu tới tiết cuối, giọng chẳng khan rồ, tuy vẫn lên bổng xuống trầm theo từng văn cảnh. Câu chuyện nối tiếp từ đầu bữa giờ đây đã tới khúc cao trào, sau khi mẹ tôi đã cố tình nhiều lần lần nữa. Thở dài não ruột, mẹ tôi nhà từng tiếng trầm buồn. Thở tình, có những lúc em không hiểu tại sao lại có thể vô lý như thế được. Cuối cùng em chỉ còn cách là dựa vào lá số từ vi của em. Sừng rốt kêu trời một tiếng khẽ, ông mệnh nhún vai và nhân trán. Em tin vào điều nhảm nhí ư. Em tuổi thân, âm nữ, mệnh thủy. Ông mệnh hước đầu. Một trong những đặc điểm của con người hiện đại là không có vấn đề vận mệnh, nhưng không có nhưng gì hết. Nghe anh nói đây. Anh rất buồn. Sau bao nhiêu năm gặp lại em, mừng bao nhiêu vì thấy em vẫn xinh đẹp mặn mà, thì đau buồn bấy nhiêu vì thấy em phải sống trong một hoàn cảnh có thể nói là khủng khiếp. Nghèo nàn thiếu thốn không niềm vui trong cô đơn. Khủng khiếp, không còn từ nào khác đâu. Vậy mà em chịu được. Em đã tập để quen với hoàn cảnh, sao lại có thể quen với thứ chết tiệt ấy được? Như thế là vô trách nhiệm với chính mình, là thụ động. Ông mệnh đứng phát dậy, gay gắt, gót dày ông xiết trên nền nhà. Con bi chợt nhòm dậy, rũ mình giữa gầm phản tôi nằm. Ông mệnh đã chuyển sang trước ghế cạnh mẹ tôi ngồi. đem em mâm rách đi. Khoan đã, Trang, anh muốn. Đừng hay ngại. Anh, anh thề là sẽ không xúc phạm đến lòng tự trọng của em, không làm hoen mờ vẻ trinh trắng của tâm hồn em. Anh nhớ ngày ở trốn trường khu tư ra Bắc họp gói lại ta Cũng một đêm đông hạ, ngọn gió nồm thổi ấm mát như đêm nay. Em mới sinh cháu cần và em đã khóc khi anh kể rằng bọn anh một ngày bắn trả máy bay Mỹ nhiều bằng cả tháng ở ngoài này. Anh kể trong ống kính đong xa, anh nhìn thấy máy bay rạc gớm quốc, như con quái vật tiền sử lao thẳng vào mình. Em nói, anh chịu nhiều gian khổ hơn em tưởng. Không bao giờ em quên điều đó. Không Nỗi đau khổ có anh khởi sự từ một nguyên nủy khác kia. Em có hiểu không? Ngày em làm lễ thành hôn huyết thuần, anh tắp hương và treo băng tăng. 6 năm học ở nước người, 6 lần như thế. Từ lúc nào nhỉ? Anh thích đợi anh không thể thiếu em. Ngày mẹ anh mất, một tối em đến, lặng lẽ thắp hương, nước mắt lưng trọng nhìn anh, khe khẽ nói. Đừng buồn, anh mệt. Lúc ấy anh muốn gào lên thống tiết. Tràng người, em là người duy nhất chia sẻ niềm vui nỗi khổ với anh trên đường đời vạn dặm Buổi sáng anh lên tàu đi nước ngoài học tập, trời mưa tầm tã Em đội mưa, ướt đầm mái tóc, hớt hài từ cờ ga chạy vào. Tàu chạy em đổi theo, lúc ấy anh chỉ muốn nhảy ra khỏi tàu. Ừ, nếu như lúc ấy em chỉ có một mình, không có. Ngừng một lát, ông bệnh lại tiếp. Bây giờ anh cứ nghĩ, cứ gặp lại em trong một khung cảnh khác kia Khi sao phong gấm dù là, giờ sao tan tác như hoa giữa dòng. Không thể thế được. Tài năng, nhan sắc em. Tâm hồn em là vưu vật của tạo hóa. Đó, nếu là chủ trương đề cao quy luật tự nhiên thì đó chính là quy luật. một ngằng đầu lên quay lại, ông đặt nhẹ hai tay lên đôi vai nhỏ của mẹ tôi, giọng hạ xuống một cung bậc và ngân lên hết sức thiết tha. Chàng ơi, đừng quay mặt đi. Em, nghe anh nói đây, ai là kẻ gây ra thảm cảnh này cho em? Không phải do em mà là... Mẹ tôi nhẹ nhẹ nhức hai tay ông mạnh, khe khẽ, khẽ ngắt lời ông tự em. Không phải, em tự dối mình. Ông Mạnh dãnh này, mẹ tôi chớp chớp mắt. Đúng là tại em. Nếu thế thì là lỗi từ lịch sử, tức là thời đại bị biến dị, thể hiện được sự lựa chọn. Không, không phải thế. Áp sát mẹ tôi, ông mệnh đang nóng mai kẻ đuổi mắt giọng ông dồn nén bực bội. Tràng, em phải có căn nàm nhìn thẳng vào sự thật. Phải gọi đúng tên sự vật, lỗi tại thuần, tại thuần tất. Vì thuần, mà em và cả thằng Cần nữa phải mang họa. Sống với anh tuần lâu, em hiểu anh ấy. Cậu ấy về căn bản là một người hoang tưởng một hiệp sĩ lầm thời, một kẻ kiêu ngạo mà không thấy lỗ bịch. Nhẹ hơn thì có thể nói đó là một bản năng, mà bản năng tự nhiên, chẳng ra xấu, chẳng ra tốt. Nhưng dễ gây nguy hiểm vì mù quáng. Anh đã có lời cảnh cáo tuần rồi, nhưng cậu ta vẫn chứng nào thật ấy. Khi còn là sinh viên, cậu ta cứ ít hôm lại này ra một phát minh, vì tưởng mình là thiên tài. Nào là làm gì có quy luật mâu thuẫn trong toán học, vì có phải hệ chỗ nào có vi vân là nơi ấy xuất hiện tích phân đâu. non lịch sử là một dòng chảy liên tục, không có nhảy vọt, nghĩa là động chạm tới những chân lý đã được chế định rồi, Trang. Em không thể sống với một bản năng được, em là sự thùy mị đoan trang, là văn hóa, tức là đã được văn minh trao chút. Hôm từ chiến trường ra để đi học ở nước người, anh đã nói xa gần với em ý đó. Lúc đó có một tin vì hư thực chưa tỏ anh không muốn nói với em. Thuần bị địch bắt, bị bắt sau khi chơi trò yên hùng dâm. Một chiếc máy bay trực thăng quạt tung máy ra nhà cậu ta ở nó. Lẽ ra cậu ta cứ nằm im thì có khi thoát chết. Đằng này cậu ta lại nhảy ra và dơ một nắm kíp miền lên dọa chúng. Đứng lên, chân truyền dịch tới cạnh cái bản nước như một kẻ bị giam hãm bí bức, không có cơ hội giải tỏa. Ông vừa xả từng câu, vừa chém mạnh tay vào không khí. Cuối cùng ông dừng tay lại trước mặt mẹ tôi cao giọng và giành mạch chàng em không thể sống mu mội được đừng dặn anh, anh đã làm việc với các đồng chí có trách nhiệm, thôi hãy cho qua tất cả những sai lầm về tư cách như thói kiêu ngạo tùy tiện cực đoan, chỉ nói về trách nhiệm kinh tế, chính trị của một kẻ đứng đầu một xí nghiệp thôi vay tiền tư nhân, từ tiền định ra chế độ lãi suất cao hơn cả ngân hàng nhà nước tọa chi, lập quỹ đen quan hệ với người nước ngoài, và để mất một con tàu anh nhắc lại Để mất một con tàu, <cười> anh có thể dành cả một buổi, một ngày để kể lại chi tiết và hệ thống hóa lại toàn bộ câu chuyện với em. Không đơn giản đâu, bởi vì đã nhiều lần người ta nhắc nhở cậu ấy rồi. thế ra ông Mảnh đã biết hết, biết kỹ lưỡng bố tôi, từ thuộc thiếu thời và từng bước đi, mỗi tiết đoạn tiểu sử, các sự kiện nổi bật và những tình cảm tính cách chủ yếu. Chẳng những thế ông lại như một kẻ chủ động, đứng cao hơn sự phát triển của câu chuyện và nắm được cả những tình tiết khuất nẻo mù mờ. Thấy mẹ tôi trống tay đứng dậy run dày và nhìn ông bằng hai con mắt sợ hãi. Ông bước lên một bước nhỏ hạ giọng Thằng Cần đông nổi, tội của nó gỡ dễ thôi. Tuy rằng em nên nhớ, trong nhà tù, cậu cả lấy máu bố, nghĩa là cũng anh chị lắm. Nhưng vì Trang, anh sẵn sàng đặt cả danh dự lên mặt cân để bảo lãnh cho nó về. Còn Thuần em hiểu chứ? Một bài toán không giải được, vì chính nó mập mờ các dữ kiện. Mẹ tôi đưa hai tay bưng mặt. Dường như bà sợ ánh nắng, trói gắt của sự thật. Bà sợ nhìn mắt người đàn ông đã một thời quen thân và không hít cảm bến. Giờ đây con người này đã chia rôi, một nơi thuộc về những kỷ niệm êm đềm, còn nơi kia tỏa ra một sức ép của bạo lực vừa có tính chất quyền uy, vừa có mùi vị thần quyền, vừa sợ hãi vừa bị mi hoặc. Người phụ nữ đa sầu đa cảm, phút chốc, chỉ còn là một thân xác bé bỏng và yếu đuối. Chỉ có thể không ngã rụi nhờ đôi vai vững chắc của người đàn ông nọ thôi. Dịu dàng vốt tóc người phụ nữ gần như đã bị thuần phục Người đàn ông không giấu nổi bồn trồn dạo rực Thời gian đi theo một tuyến thẳng Một đi không trở lại Nhưng Trang yêu dấu Với chúng ta không có quy luật ấy Chúng ta giang tay đón nhận những ngày xưa Đã cất cánh bay đi trở về Kỳ diệu quá cuộc đời này Trang, anh xin quỳ dưới chân em Nàng tiên lộng lẫy, giấc mơ xuân Mối tình đầu và mộng ước cả đời anh Trời Trang, nghe anh nói hết đã Anh cần gì ở em Tiền tài ư? Không. Danh vọng ư? Không. Tình dục ư? Không. Anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Một tình yêu không hoen mờ vì bất cứ khung cảnh nào. Một tình yêu thuần khiết triệt đẻ. Cũng cần nói thêm, khi đã tuổi chúng ta, để khỏi trở nên viền vông kiểu hiệp sĩ. Anh không nghèo để tình yêu trở thành hành khất. Nhưng anh không quá giàu để tình yêu tha hóa trong tiền bạc. Đúng như ông đã nói đấy. Nam đại bất hạnh nhi phú em à. Đột ngột dừng lời, người đàn ông vòng hai tay ôm giết eo hông người đàn bà vì nhận ra có một cơn trồi sụt vừa xuất hiện ở bà. Nghe anh nói, Trang, ông mệnh hồn hền, anh không tranh cấp gì của Thuần, anh thực hiện lời giao hẹn, tuy nhiên anh không hại cậu ta. Anh chỉ đền bù những thiệt thòi mém đáng lẽ ra không phải chịu. Nếu thích nói đến lễ tự nhiên, thì đó chính là lễ tự nhiên. Ai đem bán mất tim đèn? Thuần, chính là Thuần, đó là sự trả giác công bằng. Một điều quan trọng nữa, nghe anh nói, Trang, Thuần với bản tính cố chấp sẽ tiếp tục đóng trọn vai hiệp sĩ. Cậu ấy không bao giờ đến trước em với khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Gia tổ Thuần sẽ không bao giờ về với em đâu, nhưng em đã có anh ở bên. Đây quả, đây hoa, đây cành và đây lá. Và đây tim anh chỉ đập vì em, để với em gương mặt tuyệt trần, anh cầu khẩn êm đềm. Chàng, em đã biến anh thành nhà thơ rồi đấy. Khi viết những dòng này, tôi đã ở cách tuổi thiếu niên hơn chục năm rồi. Giờ đây tôi ở trong sự cân bằng thanh tĩnh, tôi đứng cao hơn địa vị một người con. Tôi biết, ông Mạnh không phải là một tên bại mẹp chuyên lừa bịp mà lợi dụng đàn bà yếu đuối một nhẹ nhàng. Ông yêu mẹ tôi thật tình. Hình bóng mẹ tôi in sâu trong tâm khảm. Kỷ niệm giữa hai người là dời rào và có sức níu kéo ông. Còn mẹ tôi, bà chẳng ít nhất là đã có thời mẹ tôi không vô tình với tình yêu của ông, đã có những rung động chân thành trái tim thanh nữ. Hẳn không phải đã ít lần thổn thức trước một ánh mắt yêu dấu, một cử chỉ thân ái, một dấu hiệu sùng mộ. Những tình cảm thua thiếu thời thường không dễ phanh đạt. Chúng sống lâu, càng lúc càng trở nên thuần khiết. Sau những năm tháng cô đơn trong buồn nạn, nhu cầu được vỗ về, được an nổi là của bất cứ ai. Con người luôn mong được sống trong an ninh và bác ái, huống hồ lại là người đàn bà giàu tình cảm như mẹ tôi. Rơi vào trạng thái ngây ngất vừa là hệ quả của niềm tin cậy thánh thiện lẫn sự mê hoặc do nhấp vào chất men say của lời tòa tình nhiệt thành. Mẹ tôi thật sự mềm lòng trước tình cảm của âm mạnh lúc đó. Tuy nhiên đã xảy ra một đào lộn khiến kết cục câu chuyện lại trở về đúng vạch xuất phát của nó. Vì nguyên nhân gì, đến nay tôi cũng chưa thật rõ. Một sự quá trớn, một thế độ nôn nóng, một cửa chỉ xàm sợ lỗ mãng và một sự bừng sáng thoát khỏi phút hôn mê và vòng lưới cám dỗ Có thể là vì tất cả. Bắt đầu tôi nghe thấy những tiếng riêng gì của mẹ tôi. Tiếng đó là tiếng quấy động rồi những lời văn bị khẩn thiết của bà. Anh Mạch, đừng, hãy để em kính trọng và nhờ cậy anh. Anh Mạch, anh Mạch, em tin là anh Tuần không xấu thế đâu. Cùng với tiếng kêu tiếng tay rằng hơi thở dồn là tiếng bước chân mẹ tôi chạy vào phía buồng trong. Kỳ lạ chính lúc đó bị ra khỏi khoảng tối gầm phản, kéo sợi xích căng vút. Và giống như hôm nào sồ tới con sồm nó bốc phát ra những tiếng gầm rất dữ tợt. Ôi giời! Ông mệnh bật thét giật lui trên tư thế lò cò hai tay ôm cái chân phải gập thức thở. Mẹ tôi lập tức dừng cuộc tháo chạy quanh ngược trở ra. Mặt nhợt như mất máu, bà lập tập như chính mình là tội phạm. Kéo ống quần lên, nhìn rõ bốn nốt răng chó sâu hoắm, đang phòi máu đỏ ở bắp chân mình. Ông mệnh nghiến chặt răng, quai hàm mạnh ra. Đổ chó khốn à! Bao lâu rồi mà mẹ vẫn chưa chịu quen tao à? Đổ chó chết!